một tiếng chát giòn vang quét lên mặt cô nhìn ánh mắt cơm ô n g lung sau khi bị lực đạo không ác đánh mất tỉnh ánh mắt của trình nghệ sinh mê say lửa dục vọng trong cơ thể càng thêm dâng tràn biến thái cười ha hả hai tiếng vé mặt áo của cô lên muốn thỏa thích xâm phạm thân thể xinh đẹp dưới thân một tiếng rầm thật lớn cắt đứt động tác của anh ta trình n ĩ sinh giật mình ngẩng đầu nhìn thấy cánh cửa gỗ bị xô một cái lung lay sắp sập qua khe cửa có thể nhìn thấy một đám người mặc y phục đen đang tông cửa lực đạo đạp cửa rất hung áp dữ tợn khóa cửa bằng đồng sắp bị chóc ra khỏi cọc gỗ chết kiệt trên gương mặt tuần tú của trình n ĩ sinh chảy đẩy máu dọc theo cằm nhỏ g i ọ xuống nhìn đặc biệt khủng bố anh ta nhìn tình huống phía bên ngoài hùng tợn hỏi cô dẫn người tới đây đúng không đàn bà thối tôi c ò nói n là không cho cô dẫn người tới đây hay không cô lại dám trêu chọc tôi sự thiên t u y ế t mở mắt ra lông m i run rẩy khuôn mặt nhỏ n h á n tái nhợt d ư ơ n g mắt nhìn động tĩnh bên ngoài cô cũng không biết những người bên ngoài kia làm thế nào đến đây được nhưng giờ phút này cô thật sự hy vọng có người đến thật sự hy vọng có người đến cứu cô cô chưa từng nghĩ chỉ nghĩ sinh lại ác ma như vậy quả thật so với ác ma còn ác ma hơn phải chính tôi dẫn người tới giọng nói của dự thiên tuyết u lãnh ánh mắt mang theo hận ý nhìn chằm chằm vào anh ta tôi nói rồi kỉnh hiên sẽ bảo vệ tôi muốn chạm vào tôi anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày a tôi nằm mơ giữa ban ngày t r ì n h nghị sinh xiết chặt tắp cô hầm hừ gào thép bây giờ ai ở trong tay tôi là ai đau đến sắp phải cầu xin tôi hả tại sao tôi đối xử với cô tốt như vậy mà cô không cần nhất định phải tàn nhẫn với tôi như vậy hay sao dự thiên tuyết tôi thật sự rất hối hận lúc cô vừa đến tôi nên làm cô dự thiên tuyết đau đến sắp ngất đi cô cắn môi trong lòng thầm gọi tên năm cung kình hiên đôi mắt khẽ ươn ướt màu tìm cứu em tời cứu em một tiếng rầm thảm thiết cả cánh cửa bị đá văng với một đoạn tư thế nặng nề văng lật ngược hướng xuống đất chỉ nghĩa a n h cả tinh vội vàng buông dự thiên tuyết ra chính mình thì thối lui qua một bên cánh cửa nặng trĩu cũng sắp văng tới thân thể mảnh khảnh của dự thiên tuyết người đàn ông cầm đầu thở hồn hển kịch liệt mắt thấy cánh cửa gã xuống nhất thời trận to hai mắt bất h à n h niềm c u i người qua bầu đới cánh cửa sắp rơi xuống chống đỡ giúp dự thiên tuyết có một không gian nhỏ ngay lúc cánh cửa rớt xuống a khuôn mặt n ỏ nhắn của dự thiên tuyết tái nhợt dán chặt sát mặt đất cho là mình chắc chắn sẽ bị nện vào và không thể nghi ngờ dự tiểu thư cô không sao chứ người đàn ông cao mày dùng sức để cánh cửa ra gấp gáp hỏi lúc này dự thiên tuyết mới tỉnh lại nhìn người đàn ông trước mắt là người vừa ngăn cách cánh cửa cho cô ngắn a y lập tức hốc m t đỏ h ồ anh, anh ta lại người đàn ông lạnh lùng cao v à i nói tài xế cùng người phụ nữ trông chừng ở ngoài cửa đã bị xử lý vì tránh tay mắt của người khác t r ì n h n g h ĩ sinh lựa chọn chỗ ở bí mật này căn bản bên cạnh cũng không mang theo nhiều người canh gác xung quanh cũng chỉ là một số người nhìn khá nhưng không dùng được mà thôi t r ì n h n g h ĩ sinh đã từ cửa sổ nhảy ra ngoài đã có người theo sát nhảy ra ngoài cùng anh ta bên ngoài văng lên tiếng đánh nhau cánh cửa nặng c h ĩ u được nhấc lên dự thiên t u y ế t có chút lảo đảo đứng dậy từ trên mặt đất đầu tóc dối bời khói miệng hơi sưng đỏ dỉ máu nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài cô không nhịn được chạy đi xem ngoài cửa sổ một mình trình nghĩa xanh đánh nhau cùng với mấy hộ vệ anh ta người ít không đánh lại số đông đang ở thế thua thiệt rất rõ ràng vẫn liên tục bụng cánh tay té bị thương đau đến cả gương mặt tuấn tú đã xanh mép máu trên mặt lại càng nhìn thấy mà ghê sự tiểu thư miệng cô chảy máu người đàn ông móc ra một cái khăn tay cao mày đưa tới trước mặt cô cảm ơn sự thiên tuyết ngẩn ra mới phản ứng được cầm lấy khăn tay nhưng lực chú ý vẫn ở mấy người đánh nhau phía bên ngoài làm sao các anh có thể đi theo tôi tới đây từ đầu anh đã biết tôi bị lừa đúng không cô run g i n g hỏi chúng tôi liên lạc với thiếu gia là anh ấy xác nhận tiểu ảnh ở bên kia không có xảy ra chuyện gì chúng tôi mới phát xác được phản ứng của cô khác thường người đàn ông nhàn nhạt trả lời dự thiên tuyết cao mày có chức thấm khổ thật xin lỗi thật xin lỗi tôi là tôi không có lý trí không cần nói xin lỗi dự tiểu thư bảo vệ cô là bổn phận của chúng tôi huống chi đây là bản năng của một người mẹ dù có nóng nảy thế nào cũng không quá đáng còn nữa thiếu gia cùng tiểu thiếu gia sẽ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện